Bây giờ chú thần và vương cả quân đã chết Có lẽ chúng dấu Anna Cũng không biết hung thủ còn lại là ai Cho nên cô ta vẫn không dừng lại Tiếp tục giết người tạo ra khủng hoảng Để hung thủ trước kia tự mình xuất hiện Nếu suy đoán như vậy Lột có một điểm nghi ngờ Giáo sư Hồng Ý của ông là hung thủ nằm tồn trên người phụ nữ có tai Chính là hung thủ năm đó Nhưng mà dựa trên tình hình bây giờ Hành vi phạm tội lần này rất không thần tục Không phải không thần tục Mà là hoảng loạn Hồng Đăng nhìn hai người bên trong vẫn đang hỏi về vụ án, ông cúi đầu từ từ phân tích cho Lục Giao. Trước đây chúng ta đã phân tích vụ án năm đó như thế nào, đã thu thập từng manh mối nào sao? Lục Giao cau mày, sắp xếp lại mạch suy nghĩ theo gợi ý của Hồng Đăng. Như vậy chính là Chu Thần rồi. Trước đây vì chuyện của mẹ mình mà Chu Thần có thể có tâm trạng khác với phụ nữ có thai. Nếu nói đến công cụ giết người, thì các nạn nhân đều đi ra từ cùng một bệnh viện. Trong cơ thể đều có thành phần thuốc Valium Rất có khả năng là các nạn nhân đó dùng cùng một loại thuốc Người có thể tiếp xúc với những thứ này Chính là vương khả nhân Chỉ còn vương khả quân Như vậy vương khả quân có khả năng là người có những thuốc này Cũng là một trong các công cụ giết người Người còn lại là Động cơ giết người đã có Công cụ gây án giết người cũng đã có Còn có chuyện gì họ chưa nghĩ đến nữa nhỉ Phương ngành của lục sau không phải chứng sát Cô đang dần dần tìm hiểu về quy trình điều tra vụ án Cho nên cô không hiểu tại sao người thứ ba lại tham gia Hồng Đăng cười nói Người thứ ba cũng có động cơ giúp người Như vậy chính là bắt trước Bắt trước Bắt trước phạm tội Lục trong hoàn toàn không từng dùng đội khái niệm này Vì sao phải bắt trước hành vi phạm tội giúp người Hồng Đăng nhìn cảnh tượng ở bên trong Lúc xuất hiện nạn nhân thứ tư Đó chính là thời điểm hung thủ thứ ba thực hiện hành vi phạm tội. Tuy có vẻ như là giống với ba nạn nhân trước đó, nhưng chúng tôi vẫn phát hiện một điểm khác biệt nhỏ. Mới nhầy vi này chỉ là được ghi lại trong hồ sơ vụ án, sau đó mới từ từ phát hiện ra manh mối. Ví dụ nạn nhân số 4 và số 7, tuy đều bị cắt động mạch ở cổ, nhưng nhìn từ góc độ cắt quả dao và sức lực thì có thể nhận thấy hung thủ đều có sự chần chừ, cho nên lá gan người này cũng không phải là lớn lắm. Hơn nữa, lục dao cũng đã hiểu Trong ba hung thủ, thì hung thủ thứ ba tham gia vào muộn nhất Cũng là người ít gia tài nhất Rất có khả năng là người này nhát gan nên thấy sợ Hơn nữa, nhiều năm trôi qua như vậy rồi Bây giờ lại có một hung thủ đặc biệt nhắm vào hắn Cho nên hắn ta sợ hãi Nhưng mà vì sao hắn ta vẫn còn tiếp tục hại phụ nữ có tay vô tội chứ? Hung thủ đó làm hại phụ nữ có tay vô tội à? Vì hắn ta sợ hãi Hắn sợ hãi hung thủ tìm được hắn ta Cho nên hắn giết người Lần nữa để nhắc nhỏ đối phương rằng Hắn vẫn có khả năng phạm tội Nếu như Anna tiếp tục giết tài xế taxi Vậy thì hắn ta vẫn tiếp tục giết phụ nữ có thai Lộc rào bỗng nhân cảm thấy được cười Hay hung thủ Vì để tìm được đối phương Mà không ngừng giết người Kết quả người chịu mọi bất hạnh là người vô tội Đến bây giờ vẫn còn một phụ nữ có thai Và một đứa trẻ còn nằm trong bệnh viện Không đó sống chết Tổ đao và Hạ Thần Phong đi ra từ bên trong Sắc mặt về quả Giờ đây đúng là không biết Du Anna ở đâu Các anh nói xem Du Anna này có phải giống lục giao không biết chúng ta đang tìm cô ta Liền chạy trốn mất tâm luôn Tổ đao cảm thấy rất kỳ lạ Hình như Du Anna Sớm biết là cảnh sát sẽ đến tìm cô ta Cô ta trực tiếp chạy trốn Ngay cả bạn trai cô ta cũng không biết cô ta đi đâu Dù Anna sẽ không đi xa, cô ta sẽ luôn luôn quan sát cuộc cảnh sát, bởi vì cô ta muốn biết tiến trình của vụ án phụ nữ có tai bị giết năm đó. Nếu như người mẹ trong bệnh viện có thể tỉnh lại, như vậy rất có khả năng chúng ta thu được càng nhiều manh mối. Hạ thần phong nhìn đồng hồ, các cấp cứu trong bệnh viện đã tiến hành sắp hơn 8 tiếng đồng hồ rồi, dù sao thì đồng mạch chủ cũng bị cắt, hơn nữa bụng còn bị người khác đặt ra, cho so dù là các cứu được cũng phải đưa vào phòng ICU để quan sát. Tuy giai đoạn bí của người mẹ vẫn chưa qua, nhưng đứa bé đã giữ được, bây giờ đang bình yên ngồi trong phòng giữ ấm, nó hoàn toàn không biết rằng mình đã từng kêu sắp tù tần đến thế. Có lẽ vì hung thủ thực hiện hành vi thực sự bội bạc, cho nên hắn để lại rất nhiều dấu vết ở hiện trường. Đồng nghiệp ở hiện trường trở về, biểu cảm trên mặt đều là thả lòng, mạnh mẽ rót một cốc nước ấm. Đôi trường hạ, lần này chúng ta có thức hoạch rất lớn đó. Ít nhất bộ án ác ý tổn thương phụ nữ có tai có thể giải quyết rồi. Muốn gì mọi người đang cảm thấy sốt ruột vì không tìm được chứng cứ, lúc này có thể tìm được manh mối có ích, đương nhiên là không thể nào tốt hơn rồi. Hóa ra lúc ở bệnh viện kiểm tra thì mọi người phát triển, trên cánh tay người nạn nhân có dấu đăng. Nhưng dấu đăng này rất quá dị, trên đó có mảnh vụn mắc lại không phải răng mà là xứ, cũng có nghĩa là không thủ có một chiếc đăng xứ nơi hung thủ ra tay là một bãi cỏ. Bây giờ đang là mùa đông, cỏ dại trên bãi cỏ đều đã khô héo. phía trên không thu được tiết máu hay dấu chân bằng chứng có lợi nào, nhưng lại tìm được hơn nửa chiếc răng sứ. phía trên hơn nửa cái răng sứ này không chỉ có thể xét nghiệm được ADN nhất định, mà cảnh sát đã bắt đầu điều tra tin tức ở mấy phòng khám nha khoa ở toàn thành phố. thậm chí còn dựa vào thời gian sản xuất chiếc răng sứ này, thành phần cấu tạo, vị trí răng. Nhờ có bệnh viện giúp đỡ nên thu được nhiều manh mũi lớn. Manh mối này đúng là một phát hiện rất tốt với tiến chuyện của vụ án bây giờ Tình hình trên mạng đã cực kỳ không được lạc quan rồi Bây giờ một vài truyền hình cũng đã bắt đầu đưa tin Hạ lão phu nhân ngồi một mình ở phòng khách Vũ Vương đang ở bên cạnh nhỏ bột Bà chú nghe nói anh cậu hạ đang điều tra vụ án này ở bên ngoài Nếu cụ hạ có thể phá được vụ án mười mấy năm trước chưa phá được Vậy thì công đức không nhỏ đâu à Bây giờ bà lão cũng có trọng việc tích đức tích phúc Nói thẳng ra là nếu như thực sự có thể phá được mấy vụ án này Tìm được công thủ thực sự Đúng là có phúc thần rất lớn Nhưng mà trong lòng bà lão vẫn có một cái gai Nếu trước khi anh thành trón trai này làm cậu ấm Thì cuộc sống đó rằng sẽ rất tốt đẹp Lại cứ khăn căng đi làm những chuyện nguyên nhậm như vậy Nếu như mấy hung thủ giết người không có mắt kia Làm bị thương đến cháu trai mình Thì phải làm thế nào Nhưng mà bà cũng rõ rằng Bản lĩnh của Hạ Thần Phong là một người rất có chủ ý Lại thêm mâu thuẫn với gia đình Trong mấy năm nay Anh sẽ không nghe lời bà nói Hạ lão phương dân hít sâu Tôi trong lòng không muốn thừa nhận Nhưng có lúc xem trên bản tin Tin tức quả báo chí liên quan đến Hạ Thần Phong Nhìn thấy cháu mình lại phá được án Bà vẫn sẽ không cường chế được cảm xúc tự hào Bởi chơi một mặt tức giận Vì đôi cháu không nghe lời Mà các bà lại cảm thấy rất tự hào Vì anh được người ta công nhận và khen thưởng Khi làm việc ở bên ngoài Cho dù không nói ra Nhưng trong lòng vẫn rất có cảm rất thành tiểu Người mà mọi người khen ngợi này là cháu trai của mình Nghe thấy vua Vương nói như vậy Về mặt của hạ lão phu nhân Lên xuất hiện chút lo lắng Phá được ăn rồi thì sao chứ Tiểu Vương à Cô cũng không phải không biết Tại sao lúc đầu cái tên từ từ tú này lại làm cảnh sát? Mấy vụ án trước hung thủ đều là những tên không sợ chết, cứ cho là bây giờ đã phá được án rồi, nhưng sau này vẫn còn vô số những vụ án khác, điều tôi lo no lắng chính là điều này, nhà họ Hạ chỉ có duy nhất thằng cháu đích tôn này thôi, chỉ hy vọng nó có thể sống bình yên cưới vợ sinh con, như vậy thì tôi mới không cảm thấy hổ thẹn khi gặp lại con trai mình. Cái kết quả bố mẹ Hạ Thần Phong Là nỗi đau đớn đối với tất cả mọi người trong nhà họ Hạ Bố Vương ở nhà họ Hạ cũng đã nhiều năm Đương nhiên cũng đã từng gặp bố mẹ Hạ Thần Phong Đôi vợ chồng tốt như vậy Cứ thế mà ra đi Đến cả bản thân bà còn không chịu được huống hồ là bà chủ Tiểu Vương Cô cũng biết đấy Mặc dù đối với người ngoài Nhà họ Hạ chúng ta là cái gì mà gia nghiệp to lớn Cái gì mà hào môn thế ra Nhưng thật ra những năm gần đây nhà hậu hạ đã sướng xuống dốc rồi. năm đó vì ông ấy gặp thời mới cốt được nhà hậu hạ như ngày hôm nay. nhưng mà cái xã hội này làm gì còn chỗ đứng cho chúng ta nữa? giờ đây đâu đâu cũng cái gì mà mạng lưới với internet, toàn những thứ mà chúng ta không hiểu. tên nhóc chỗ bạch này cũng có năng lực đấy. hai năm nay nhờ có nó mà sản nghiệp của nhà hậu hạ cũng ổn định hơn nhiều rồi. nhưng nói cho cùng thì nhà chúng ta cũng chỉ hơn những nhà bình thường khác một chút mà thôi. Nếu như đem ra so sánh với những gia đình có tiền khác Thì chúng ta trả lại cái gì cả Ngày vậy bàn tay đang bố khách quảng cổ của Vũ vương dừng lại Mà quay đầu nhìn Hạ Lão phu Nhân Vì thế mà phu Nhân Mới muốn giới thiệu nhà họ thẩm sao Hạ Lão phu Nhân gật đầu Ông ấy cũng nghĩ như vậy Mặc dù nhà họ thẩm không phải là Gia tộc giàu có gì Nhưng gia sản nhà họ không hề thua kém nhà chúng ta có khi trong mắt nhiều người họ còn cho rằng nhà họ Hạ mới là những người chào cao bám phiếu của nhà người ta đấy từ xưa đến nay nhà họ Thẩm vẫn luôn được biết đến với cái danh là thư Hưng thế gia đặt trong thời trước cũng phải có đến vài người là trọng nguyên mặc dù ngày trước có câu trong trăm người thì chỉ vô dụng nhất là thư sinh nhưng thời đại bây giờ đã khác chưa truyền thống nhóm học như những nhà họ Thẩm bây giờ đã thành đứng bồi ngon. Cho dù cô gái thẩm duyệt này tính tình không được tốt lắm, nhưng vẫn có rất nhiều người muốn được kết thân. Vốn dĩ do hạ lão ra với ông lão nhà họ tầm có chút giao tình, lại thêm mà thần phong là một người thật sự tài giỏi, nên mừng nghĩ đến việc giới thiệu đôi bên với nhau, hy vọng có thể giảm bớt khó khăn vất vả trên đường đời của nó sau này. Bảo vệ tốt sản nhập nhà họ hạ, nhưng ai ngờ được hạ thần phong lại trực tiếp tạp cho người ta một đám nước lạnh. Cho dù có nói thế nào thì con cháu cũng có cây phúc của con cháu Phu nhân người cũng đừng nghĩ nhau làm gì Vũ bước mặc dù nghe hiểu được những đạo lý này Nhưng lời khuyên đến miệng rồi lại chẳng thể nói ra được Chỉ có thể cho người nhà này tôi giải quyết tôi Buổi chiều bà hôm ít canh nóng mang đến cục cảnh sát Thằng bé đi 3-4 ngày rồi sợ là sắp mệt chết rồi Cháu ơi Hà lão vô nhân tắt tivi Gọi người chăm sóc đến dự bà về phòng nghỉ ngơi Vũ vương biết đây là lúc Thái độ của bà chủ bắt đầu từ từ dự đi rồi Vẫn chưa có manh mối gì về dư Anna Phía ra đi Cũng vì không thể môi được đầu mối gì có ích Đến đã thả hắn ra trước rồi Nhưng khi các tin người ngoại quốc kia Bước ra khỏi cục cảnh sát Vẫn mang một bộ mặt khó mà tin được Bởi vì cảnh sát từ sự phát triển viết máu Của những người đã chết trước kia Tại nơi bọn họ ở Bây giờ nghĩ lại mà sợ Cho dù Jerry có thật sự yêu Joanna đi nữa Nhưng đối với việc đối phương là hung thủ giết người tàn nhẫn Thì lại không nhịn được mà sợ hãi Tại sao có thể giết nhiều người vô tội như vậy Rõ ràng nhìn thì như trên xứ, Nhưng lại làm chuyện chỉ có ác ma mới làm Gần 5 giờ tối bầu trời thành phố Bắc Kinh bắt đầu tối dần lại Đèn bên lề đường Được thắp sáng lên trong nháy mắt Dư âm của Tết đứng còn đông lại rất nhiều Ngày nghỉ tiếp qua mọi người cũng đang dần kết thúc Số lượng xe di chuyển trên đường cũng ngày một nhiều Nhưng có một việc rất rõ là Số lượng taxi lưu thông trên đường đã ít đi đáng kể Vũ vương tầm hộp du nhật đi xuống gọi xe taxi Dù sao kỳ cũng không phải là chủ nhân của nhà họ hạ Không thể sử dụng tài xế trong nhà được Cho nên bà đã gọi một chiếc taxi Trước đây bà cũng từng đi xe này Tiểu lục à Bác vào đây cho về nhà cẩn thận nhá Bú Vương cầm đồ theo đi vào trong cục cảnh sát. Một nữ cảnh sát trông sành nhìn thấy Bú Vương đã cao tuổi, trên tay còn cầm theo thứ gì đó đến bèn hỏi: bác ơi mới tìm ai à? À, tôi tìm cảnh sát Hạ Thình Phong và cô Lục sau Tôi mang thức ăn đến cho hai người họ. mấy ngày nay có hai đứa nó bận phá án mà chưa về nhà được lần nào. Bú Vương đờn nụ cười hiền hòa. Nữ cảnh sát kia vừa nghe thấy vậy trên mặt hiện vẻ khó xử. Bác ơi, bác đến không đúng lúc rồi, bọn nọ đều đang họp, chắc sẽ phải họp rất lâu, hay là chó mang vào cho bác nhé. Nhóm người hạ thần phong lúc này cũng không tính là họp, mà là đang tìm kiếm thông tin, tài liệu của bệnh viện răng hàm mặt kêu truyền đến, căn cứ và thông tin của đang giữ, Đại cái là bọn nọ đã tìm và lọc ra được một người, nhưng hơn nửa hàng răng thật của người này bị hỏng nghiêm trọng. Thêm vào đó, trong những năm gần đây, vì mục đích làm đẹp răng miệng mà rất nhiều người đã chọn thực hiện ca tiểu phẫu thuật, Chính vì vậy mà đã dồn thành rất nhiều tư liệu mà những tư liệu này đều cần phải xử lý bởi vì trước đấy bệnh viện không ghi lại nghề nghiệp của bệnh nhân. May mắn là bộ đăng sứ này được gắn sớm tầm 5 năm trước mà 5 năm trước người có thể gắn bộ đăng sứ thế này cũng không nhiều. lục giao cũng được phân trong một số tài liệu có lật tài liệu xem bên trên đều viết đủ các con số những con số này đại diện cho vị trí của đăng. Nhưng những vị trí này là ở chỗ nào chứ? Dù sao cô cũng không rảnh Lộ đầu Rất nhận nhiên Rất nhiều người cũng có cùng nghi ngờ như vậy Và sư pháp y của thành phố Bắc Kinh Cầm tài liệu bước lên Thầm dân phân tích bây giờ của chúng ta chiếc đăng này được làm 5 năm trước Là của một công ty sinh học nổi tiếng Ở thành phố Bắc Kinh Vị trí của chức đăng này là nằm ở chức thứ 3 Từ đăng cửa tính vào Chính là đăng ở đây Vị trí đăng là 321 Anh chàng bác sĩ Pháp Y vừa nói, vừa đẩy môi ra và chỉ vào một chức đăng, ý chỉ vị trí chức đăng có lẽ chính là chỗ này. Sau lời giải thích của anh chàng, tất cả mọi người đều đã hiểu được ít nhiều, dù sao thì trước tiên phải tìm được bệnh nhân phù hợp với vị trí đăng số 321, sau đó sẽ tiến hành điều tra. Năm năm trước, một số phòng dữ liệu đã được nhập vào hệ thống, nhưng có một số thông tin phải tìm trong các tài lộ giấy. Chỉ cần tìm được thông tin tương ứng Sau đó sử dụng hệ thống của cảnh sát Để so sánh với danh tính của tài xế taxi như vậy sẽ nhanh chóng tìm ra được Đối tượng thực diện tỉnh nghi Thời gian trôi qua Tất cả mọi người tập trung vào trong tài liệu Đột nhiên một tiếng góc cửa phá vỡ Sự yên tĩnh của phòng họp Đầu đang cầm điện thoại di động lên Hai đầu lúc mảnh nhíu chặt vào nhau Anh Phong, xe đó trận rồi Bọn em vừa nhận được điện thoại Bên kia xưng là Du Bây giờ trong tay cô ta có một con tin là một tài xế. Nếu trong 3 tiếng chúng ta không tìm thấy hung thủ thì cô ta sẽ giết chết người tài xế đó. tôi đau vừa nói xong, phòng họp liền rơi vào yên tĩnh. Bọn họ đều không ngờ rằng vì báo tù mà chuyện gì Joanna cũng dám làm. Mọi người đều nghĩ rằng Joanna biến mất là vì muốn tránh né việc phải ra làm chứng để cho cảnh sát tìm đánh người phụ nữ mang thai của năm đó. Nhưng tại sao cô ta lại phải gấp gáp như vậy chứ? cửa phòng họp lại bị mở ra, đồng nghiệp ở bộ phận thông tin chạy vào đã tìm thấy điện thoại rồi, số điện thoại mà dư anh vừa dùng để gọi là của người tài xế taxi tên lục quảng minh theo định vị của xe taxi, người đứng trước xe này đã đến cổng cục cảnh sát của chúng ta. một nữ cảnh sát dẫn một người phụ nữ trung niên vào, đội trưởng lục quảng minh chính là người tài xế được bà gái này đến cục cảnh sát, vú vương Hạ Thần Phong đứng dậy Trong khuôn mặt diện vẻ lo lắng và nghi hoạt Vũ Vương cũng đang thắc mắc sau cuộc họp này diễn ra lâu như vậy Bắt đầu bà muốn nói một chút chuyện với cậu chủ Tiểu Hạ Nhưng đang buộn rồi nên bà quyết định đưa đồ cho nước cảnh sát Sau đó liền đi về Nhưng thật không ngờ là đột ngột nữ đồng chí cảnh sát này Mang theo về mặt hốt hoảng chạy đến chỗ mình Hỏi về chuyện của Tiểu Lục Biết được Tiểu Lục Mà mình vừa gặp bây giờ đang bị bắt làm con tim Trong lòng Vũ Vương vừa sợ vừa tự trách. Nếu không phải mình gọi điện thoại kêu Tiểu Lục đến đưa mình tới cục cảnh sát Thì Tử Lục sẽ không bị kẻ giết người kia bắt làm con tin. Nhưng dù sao chỉ Vũ Vương cũng đang làm việc ở nhà hậu hạ nhiều năm Cũng đã từng thấy sống to gió lớn Chẳng mấy chút sau bà đã lấy lại được bình tĩnh Đi theo nữ cảnh sát này vào phòng họp Mặc dù về mặt Vũ Vương rất bình tĩnh Nhưng chuyện này liên quan đến mạng người Nên khi nhìn thấy hạt thần phong Đột nhiên trong lòng bà có một cảm giác an toàn câu tiểu hà vũ vương lung túng đứng trước cửa phòng họp hạ thần phong đi đến sao vậy sao bác lại đến cục cảnh sát vậy sau đó nhìn thấy dầu trong tay vũ vương ánh lên dầu vì sao vũ vương lại đến đây vào lúc này vũ vương bác biết lục quảng minh sao có quen biết một chút bác vẫn nay gọi xe của tiểu lục nếu hôm nay bác không ra ngoài thì chết tiểu lục cũng sẽ không phải gặp chuyện này vũ vương rất tự trách mình Dù sao chuyện này cũng liên quan tới mạng người Lục Giang dố mày và đứng dậy Bác vương bác yên tâm Thần Phong sẽ giải cứu được con tin một cách an toàn Vũ Bưng gật đầu Sau khi nghe lời chấn an của Lục Giao liền ngồi xuống bên cạnh Bây giờ vụ án đã đi đến trạng thái quyết liệt và tiếng sau là đã rạng sáng Bây giờ đã là gần 9 giờ tối Đã tìm thấy xe của Lục Quảng minh Bị vứt ở vùng ngoại ô phía tây Vùng ngoại ô phía tây tới cục cảnh sát thành phố Bắc Kinh đứng vùng ngoại ô phía tây mất khoảng một tiếng 23 phút đi đường nói cách khác khả năng là trước giờ du Anna luôn ở gần cục cảnh sát thành phố Bắc Kinh lục giao quay đầu lại nhìn Hồng Đan quả nhiên là Hồng Đan cũng đang cau mày trong ba tiếng phải tìm thấy hung thủ năm đó với những manh mối đang có bây giờ thì đó là một điều rất khó nhưng Hồng Đan cũng quay lại nhìn lục giao cô lục Hay nào cô và đội trưởng hạ đi đến vùng ngoại ô phía tây đó trước Trên lại đây cô ra cho tôi Hạ thần phong sừng suốt Nhìn hai người Giỏi sư Hồng Thầy có cách nào sao Hồng đang lắc đầu Những con lục có thể tìm thấy Du Anna trước Để lục giao đi tìm Du Anna, Với chỉ có một cách Chính là giao quẻ Đương nhiên là hạ thần phong cứng nhậu yếu của Hồng Đan Nhưng bây giờ còn có cách nào khác sao Đội trưởng hạ Trình diện có để lục giao tham gia vào vụ án này, theo câu thấy hiểu thôi, hai người cứ yên tâm mà đi, báo cáo để tôi biết là được. Nếu không có bằng chứng trực tiếp để viết ra, không đánh có thể sử dụng tâm lý tội phạm để suy đoán, cho kết để lục giao trực tiếp tính toán, bây giờ thời gian đã rất cấp bách, đây là biện pháp bất đắc dĩ. Mặc dù ông đan là giáo sư tâm lý học, nhưng cũng có danh tính nhất định trong cục cảnh sát thành phố Bắc Kinh, mọi người cũng sẵn sàng lắng nghe ý kiến của ông. Anh ấy đều suy nghĩ cẩn thận. Đây là trường hợp khẩn thấp. Vì vậy tốt hơn là nên chưa đã hành động. Đồng dòng cầm theo hộp đồ giữ nhiệt mà Vũ Vương đưa lên xe. Một nhóm 5 người ngồi trong xe. Cảnh sát được coi ím ngòi. Và phía sau vẫn còn có mấy chiếc xe cảnh sát đi theo. cậu đau nhau mắt nhìn hai người ngồi hàng ghế sau. Bà các trên là người nhà của anh Phong à? Hà Thành Phong đang nhắm mắt. Ngay thấy câu hỏi này cũng không mở mắt. Ờm. Nhìn tôi lớn lên từ nhỏ, nó đến đây anh dứng mày. Vì sao Du Anna lại cấp gấp muốn phá vụ án lúc trước vậy? Vừa nãy trong cuộc họp có một câu hỏi như vậy Nhưng tất cả mọi người đều chấp nhận được câu trả lời đều đau thắc mắc một vấn đề khác Anh Phong, có lẽ chúng ta không nên hỏi theo trùng hướng này Mà nên nghĩ nếu Du Anna thật sự biết được chân tướng hoặc manh muốn của vụ án năm đó Vậy làm sao mà Du Anna biết được? Tại sao biết cưng manh mối nhưng không nói cho cảnh sát mà lại muốn tự mình ra tay? Cảnh sát không thể hiểu được suy nghĩ của Joanna căn cứ vào thời gian vương cả quân tử vong nếu người ra tay là Joanna với điều này chứng tỏ được một điểm vì kế hoạch này mà Joanna đã lên một kế hoạch lâu dài một cô gái vì bỏ tù mà lên kế hoạch trả tù trong nhiều năm đây không phải là tiểu thuyết cũng không phải phim truyền hình đây là chuyện thực tế xảy ra đột nhiên tôi đau nghĩ nếu cố gắng này dùng tâm trí đó và những việc khác thì chắc chắn cô ta sẽ làm nên chuyện lớn trở thành một nhân vật có tiếng tăm theo nghĩa tích cực. vùng ngoại ô phía tây thành phố Bắc Kinh chủ yếu toàn là các công ty công nghiệp nên có rất nhiều kho hàng. ở đây có rất ít người sinh sống. cho dù trên đường có đèn nhưng vẫn có cảm giác âm u đáng sợ. đã có hai cảnh sát ở bên cạnh, nộc dao bọc mình trong chiếc áo lông bước xuống xe nhìn thấy một chiếc taxi màu vàng chói đỗ ở ven đường trên xe có dấu vết vật độn rất rõ ràng ở bên đường cũng có dấu vết có vật nặng bị kéo lê từ đây có thể dễ dàng đoán ra được lục quảng minh bị đánh rất sỉu hoặc bị cho uống loại thuốc nào đó nếu không một người đàn ông trung niên to to như vậy sao không đánh lại được một người phụ nữ nhìn rất yếu đuối cơ chứ tình hình xung quanh thế nào rồi? Hạ Thần Phong đã hiểu đại khái được tình hình, bọn họ đã đi đến đây bằng tốc độ nhanh nhất, nhưng cũng mất một tiếng đồng hồ, tức là bây giờ chỉ còn có hai tiếng. Đã kiểm tra hết xung quanh, không có hiện tượng gì đặc biệt, ở đây đều là nhà máy, phải đến mùng mưa Tết mới bắt đầu làm việc trở lại, bây giờ căn bản là không có ai. Sau khi phát triển ra chiếc taxi này, các đồng chí cảnh sát đã nhanh chóng tìm kiếm xung quanh. Nhưng khu vực này rất rộng, hôm bữa này là buổi tối, tìm đường ngay cũng không tìm ra được máy mối gì. Tàu đau chống nạnh nhìn xung quanh. Vậy thì có thể là Joanna đã có sự chuẩn bị tổ chức, động như này không thể đi bộ được, chắc là có phương tiện di chuyển. Đầu sao biết mục đích lần này mình đến đây, cho nên cô một mình đi đến gần chiếc xe taxi kia, nhìn vào bên trong. Có bản đồ không? Bản đồ, người cảnh sát ở bên cạnh xứng sở một chút. À, có có có. Sau đó tên người chạy về xe lấy một tấm bản đồ vùng ngoài ô phía tây. Bây giờ chúng ta đang ở đây. Hạt Thần Phong biết Lục Dao đừng tính quẻ. A Dao, em lên xem nghiên cứu bản đồ đi. Lục Dao gật đầu, tiếp nhận tấm bản đồ mà đồng chí cảnh sát vừa đưa đến. Nhìn bản đồ, vị trí hiện tại của mình Nhưng mọi phía ở đây đều chống chạy công đối với việc không có một chút thông tin gì Về con tin mà Du bắt Lục Giao chỉ có thể dùng cách cũ để tìm người Nhân quý khả tài cấn tượng tầm thân xuất sự vị thân vị động chất kỷ ngũ lý địa Ất thanh trên lý hương Bứng tên trình thập lý Đinh dâm tam lý tàng Mẫu quý đoàn đoàn chuyển Lục Giao vận động khẩu quyết tìm người Vừa nhanh chóng xư đoán trên bản đồ Căn cứ vào thời gian và địa điểm mất tích Begin lục đang đứng đầu nhìn một tòa nhà màu đen bên ngoài cửa sổ xe. "Dỗ An đang ở gần đây." Lục Giang nói một cách quả quyết, mà người sững sờ. "Cô đã biết được gì vậy?" Mệnh Lục Giang nghiêm chặt nhìn Hạ Thần Phong. "Thức anh đã xem camera giao thông chưa? Có phải là không tìm ra được manh mối nào không?" Tiểu Đao quay đầu lại nhìn mấy người. "Có chuyện gì vậy?" "Ở đây có camera giao thông." Nhưng có rất nhiều con đường xung quanh đây Là do nghề của các công ty ở đây tạo ra Mặc dù những chỗ đó quanh co khúc hiểu Nhưng vẫn có thể lái xe đi qua Hơn nữa lại còn không có camera giao thông Vì vậy cho dù không nhìn thấy Cả tình nghi qua camera giám sát ở đại lộ Thì cũng không có nghĩa là Nghi phạm đang ở gần đây Một trang cảnh sát như mày giải thích Nhưng lục dao đang tính toán Cô xoay ngầy Chỉ vào một cái bóng đen ở đằng xa và nói Đó là cái gì Tòa nhà đó trông rất cao nhưng ở trên vẫn còn có các loại căn cầu, đều này chứng tỏ rằng đó là một công trường và là một tòa nhà chơi xây xong. Ý của cô là Dũ Anna ở chỗ đó. Lục Giao cật đầu Lục Quảng Minh bị bắt cóc trong khoảng thời gian từ 19 đến 21 giờ, cũng chính là giờ hợi theo lời khẩu quyết. Thực ra người bị mất tích đang ngờ gần chúng ta. Hơn nữa, một kết hợp với một số đặc điểm địa hình ở đây, Lục Giao khẳng định Dũ Anna đang ở trong tòa nhà đó. Bây giờ thời gian không cho phép hạ thần phong do dự Chúng ta chân nhau ra hành động Đầu đau Cậu và mấy người anh em tiếp tục ở lại đây tìm anh mối Lục rau em cùng anh và mấy người nữa đi đến đó Lục rau gật đầu Sau đó cho anh người đi theo hạ thần phong vào trong xe Nhìn vì thấy toàn nhà đó ở rất gần Nhưng thật ta cũng phải mất 3-4 phút đi xe Chủ yếu là do đường ngoằn nghèo Vừa dừng xe Hạ thần phong nhìn xung quanh không thấy một nhân viên nào trực ở công trường Không cảnh xung quanh cũng chứng tỏ rằng Tòa nhà này đã bị bỏ hoang một thời gian Đồng cát vàng ở bên cạnh đã có một ít cỏ vàng Nấu rao nhìn chiếc xe đẩy ở bên cạnh Anh nói xem Có phải Dũ Anna dùng chiếc xe đẩy này Để đưa người đến đấy không? Câu hỏi này khi mới đồng chí cảnh sát Đột nhiên nhiều ra được Một số người trong số họ đã bật đèn pin lên Để kiểm tra con đường chuẩn bị đi qua Nó ra thì cũng thuận tiện Khi chỗ này bị bỏ hoang một thời gian Phải tìm kiếm manh mối mới làm rõ được nhiều thứ lần theo dấu vết do bánh xe của mình vừa để lại vừa nãy một đồng chí cảnh sát đã tìm ra được dấu bánh xe hằng sâu của xe đẩy bởi vì bánh xe của xe đẩy rất bé nếu bây giờ nhìn rất rõ ràng đội trưởng Hạ đã tìm ra dấu vết Hạ thận trọng đi đến nhìn mặc dù đã tìm thấy dấu vết nhưng điều đó không có nghĩa là người đó ở chỗ này anh ngẩng đầu nhìn tòa nhà chìm trong bóng đêm đen kịt ở chỗ này không có một cái bóng đen nào vừa nãy đi đến đây Anh cũng không mở đèn xe Bởi vì sợ bị người ở trong tòa nhà phát hiện Thế nên Có thể tìm thấy dấu xe để lại này Là vì phải khom lưng cúi người Rơi vào ánh trăng để tìm Trăng đêm này rất sáng Những tòa nhà này lại tối om, khiến người ta cảm giác rất thấp tỏm bất an Dần như bên trong có một con quái vật ăn thịt người vậy Và đồng chí cảnh sát con trẻ tuổi muốn nước miếng Chúng ta sẽ vào sao Bình nhân là phải vào rồi Lục Giao, em và tiểu hạ đợi ở ngoài Chuẩn bị sẵn sàng hỗ trợ bất cứ lúc nào Hạ Thần Phong lấy một chiếc đèn pin từ trong xe ra Đưa cho nhóm người cảnh sát từ bên cạnh Mặc dù trong lòng Lục Giao không muốn Nhưng cô cũng hiểu Bây giờ tình hình trong tòa nhà vẫn chưa rõ ràng Mình không phải là cảnh sát chuyên nghiệp Nếu đi vào thì có khả năng Mình phải cần Hạ Thần Phong bảo vệ Cô không muốn trở thành gánh nặng của mọi người Nhưng chỉ có thể cắn đăng và gật đầu Các anh nhớ cẩn thận một chút Hạ Thần Phong nhìn Lục Giao một cách thật lâu Sau đó anh xoay người dẫn theo hai người cảnh sát đi vào trong Để lại Lục Giao và tài xế Tiểu Hà Ở trong xe đợi tin bức Trong tòa nhà rất trống trải, Hạ Thần Phong có thể nghe thấy tiếng bước chân của mình Khi mình chạy vào Bọn họ thả nhạy bước chân theo bản năng Một người đặt đèn tin xuống đất Và cố gắng tìm kiếm dấu vết Cho dù đối phương dùng xe đẩy Hay dùng cách nào khác để đưa người vào Thì suy cho cùng Lục Quảng Minh là người có thể trọng nặng Thế nên sẽ để lại một chút manh mối trên mặt đất Nhìn hai vết bánh xe bé bé Hạ thần phong gật đầu với những người còn lại Cả nhóm tản ra Cẩn thận từ từ lần theo dấu vết Ai Đột nhiên được cửa sổ phía trước Có một bóng đen chạy nhanh qua Hạ thần phong quát lớn lên một tiếng Chạy đuổi theo Đối phương chạy không nhanh Nhưng hình như rất quen thuộc nơi này Sau vài lần rẽ thì đã biến mất. Mặc dù không thấy người chạy Nhưng những tiếng bước chân lộn rộn Vẫn còn vang rõ lên trong tòa nhà mà hạ thần phong thì ngược lại anh đi chậm lại nhưng đang lắng nghe tiếng bước chân kia sau đó nhanh chóng chạy về hướng phát ra tiếng bước chân đỏ không được đến đây có lẽ là biết mình không chạy được nữa dù anh nam vội vàng hét lên cô ta một tay bật đèn pin một tay cầm một cái bật lửa hạ thần phong đứng ở cửa nhìn hai người bên trong lũ càn binh cúi đầu cơ thể bị rất nhiều dây chói chặt lại điều khiến cho hạ thần phong do dự nhất là bùi sang đồng đặc trong không khí Rất rõ ràng Sơn được đổ đến người lục Quảng Minh Còn du Anna thì một tay cầm bệnh lửa Có thể chốt lửa bất cứ lúc nào Hạ Thần Phong Dua tay sang ngăn Ngăn mấy người cảnh sát ở phía sau Bộ đồng chiến cảnh sát đứng ở phía xa Rất lành trí Cậu ta đứng lui về phía sau một khoảng Rồi báo lại tin tức ở đây cho các đồng nghiệp và cục cảnh sát Cơ thể du Anna đang tôn đẩy so với người phụ nữ nhìn thấy trong bức ảnh trước đó Người phụ nữ đứng trước Hạ Thần Phong Trông giàu hơn rất nhiều Mẹ tóc dài bắt đầu dần như đã bị chính cô ta dùng thứ gì đó cắt nhìn dài ngắn lợm trầm trên bả vai, đôi mắt bột mí hoảng sợ nhìn những cảnh sát đứng ở cửa. Không được đi vào. Hạ thần phong cảm thấy có chút kỳ lạ. Đầu nhân của Joanna quá dụng hãi, theo lý mà nói, nếu cô ta có bài ra cả kế hoạch rất người dài hạn và tìm mình như vậy, hơn để còn áp dụng nó nhiều lần một phương pháp phạm tội tàn dẫn như vậy, tại sao bây giờ lại có vẻ mặt trông vô tội thế kia? Hạ Trần Phong đứng được cửa, không phải vì hành động ngoài ý muốn của Juana, mà còn vì cả căn phòng này đã được đổ đầy xăng, một khi bị châm lửa, lục Quảng Minh chỉ có một con đường chết. Juana cô bỏ tay xuống, lục Quảng Minh không phải xung thủ lắm đó. Lúc Quảng Minh mới 30 tuổi, trong tài liệu cho thấy anh đã bắt đầu làm tài xế taxi từ 6 năm trước hơn nữa lục quần binh có một đặc điểm không giống với những nạn nhân trước đó căn bản không phải là hung thủ gây án năm đó juliana bím chặt miệng mặt lên nhìn về phía người đàn ông nằm dưới đất tại sao tôi phải thả anh ta tất cả là vì sự bất tài của các người năm đó tôi không chết nhưng ngày tháng tốt đẹp của tôi mới chỉ vừa mới bắt đầu Du An Ninh chết, cái tay trong bụng đã được 8 tháng Có thể nói khuôn mặt của Du An Ninh và Du Anna rất giống nhau Nhưng rõ ràng đó là hai người Thay sau Du Anna lại nói mình chính là Du An Ninh Một câu nói kỳ lạ này Đã khiến những cảnh sát có mặt ở đây cảm thấy xuống lưng lạnh ngắt Nhìn Du Anna vô tội đang đến cuồng một lúc Rõ ràng là trạng thái tinh thần của tên tội phạm này không được tốt lắm Hạ thần Phong cũng giếng mạnh Nhìn Du Anna trong ánh mắt khuất sự tìm tòa nghiên cứu Cô nghĩ cô là ai? Cô là Dũ Anna Không phải Dũ An Ninh Không, tôi là Dũ An Ninh Không đúng, tôi cũng là Anna Năm đó khi biết chị gái mình chết Thì Dũ bị tù kỳ Sau khi được người ta nhận nuôi Mới dần dần khôi phục lại bình thường Nhưng gái chẳng thấy bình thường đó Cũng chỉ là trước mặt người ngoài Mỗi khi đêm đến không có người Dũ luôn nhớ lại cảnh tượng đó Từ lúc bắt đầu cảm thấy sự hãi Rồi về sau là cảm thấy tức giận phẫn nộ. Dần dần cô ta cảm thấy mình chính là người chư cái của mình Dù Anna phải báo thù cho chứng mình Lục Giao biết được tin tức liền chạy từ bên ngoài vào Vừa lúc nghe thấy Dù Anna tự lầm bầm Nay Hai tính cách Dù Anna mắc bệnh tâm thần rất nghiêm trọng Có thể là vì cái chết của Ju An Ninh Nên bị kích động về biến truyền thành bệnh này Cho rằng mình chính là Ju An Ninh Người bị giết Hàn Tân Phong nhỏ rộng giải thích Lâu ra biết thông thủ vẽ bức tranh máu lúc trước cũng là một người mắc bệnh tâm thần. Nhưng khi tự mình đối mặt với một nghi phạm có hai nhân cách, dường như cô ta đã nhìn ra khuôn mặt khác. Một người có hai sinh mệnh, chứng lý thuyết học thì điều này rõ ràng là không hợp lý. Hơn nữa, hai sinh mệnh này cũng tồn tại một lúc, hai người đang xem chặt chẽ, không thể tách đời. Có lẽ đây chính là đặc điểm của đa nhân cách. Joanna là một người có hai tính cách hoàn toàn khác nhau. Một là tính cách của chính Joanna, Tính cách còn lại là cho rằng mình chính là Dũ An Linh đã chết. Nói chung chỉ có Dũ Anna mới có tài dẫu đó. Cả hai tính cách đều hoàn chỉnh. Có ký ức của mình, hành vi, sở thích riêng dường như là có liên quan chặt chẽ đến các sự kiện đau thương. Đối với Dũ Anna, sự cố này là cái chất của truyền gái cô ta. chỉ trong trung lát, Dũ Anna hồi phục lại bình tĩnh nhưng là thần phong nhận ra được về mặt của Dũ Anna đã thay đổi cô ta trở nên đầy giận dữ và không khám lòng. Dù anh Ninh Hạ Trần Phong nói khẽ Dù anh Ninh ngẩng đầu Đôi mắt tràn đầy oán hận Không giống đôi mắt của một cô gái trẻ tuổi nên có Bọn họ đều đáng chết Đáng chết Người đàn ông này cũng đáng chết Cô Tang Vĩnh Đăng hung hăng nói Không Lục Quảng Binh không có tội với cô Anh ta là người vô tội Vậy tôi có đáng chết không Con của tôi có đáng chết không Con của tôi còn chưa được nhìn thấy thế giới này Thần chất như vậy Đáng yêu như vậy Thế nhưng tôi chỉ có thể nhìn nó không còn hơi tở Trong vòng tay tôi bé xíu Joanna với tính cách dù an ninh Vươn hai tay Vòng tay chút được như ôm lấy thứ gì Trên mặt là vẻ đau khổ Với thể đứa bé đó còn đang trong tay mình Sao không biết được những người nào là không thủ gây án Sao không trực tiếp nói cho cảnh sát Lần này không thể tiếp tục người đã không còn lý trí Dù anh Linh đừng đầu lên nhìn dường như có vẻ rất có nhiều câu hỏi này Như tệ là chưa từng nghĩ đến vấn đề này vậy Tôi Tôi đang lên một chiếc taxi Đúng rồi Bởi vì có điện thoại cho Anna Tôi bảo Anna ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi về Người tài xế kia Thế nung thủ giết người kia tập kích tôi Nhưng tôi Tôi làm gì Tôi tôi nói bên ngoài Đúng Nhưng tôi còn chưa kịp nói xong Điện thoại đã bị cúp Tôi bị giết Nếu như trước đây cô đã bị giết vậy bây giờ cô ở đây là thế nào Câu hỏi của Hạ Thần Phong Khiến Du Anh đình xứng sở tại chỗ Đúng vậy Nếu lúc trước mình đã chết Vậy mình còn bây giờ là thế nào Du an Na Cô không phải là chị gái của cô Chị gái cô đã bị hại Cho dù năm đó cô biết được thông tin gì Nhưng rất nhiều tài xế bị giết đều là vô tội Có thể là bọn họ giống chị gái cô Trong nhà còn có con nhỏ Có anh chị em gái cái chết của bọn họ cũng khiến gia đình họ đau khổ. lẽ nào bây giờ cô muốn nhìn thấy điều đó? Dẫu Anna cầm bật lửa, tay cô ta vẫn bất động. cô ta từ từ nhìn lên. vẫn còn một tiếng dưới nữa. vẫn còn một tiếng dưới nữa. nếu một tiếng dưới nữa cô vẫn không tìm thấy hung thủ gây án năm đó, vừa tìm lục quảng minh sẽ chết. trong lòng hạ thần phong xuất hiện sự buồn bực, chúng khuôn mặt cũng mang theo vẻ giận dữ. được, vậy cô nói đi. Năm đâu có biết được manh mối gì Mà khiến cô khẳng định chắc chắn như vậy Không thủ giết Duan Đinh là một đám người ư? Giám đốc vương Lúc chị gái tôi chết đã hết một tiếng giám đốc vương Tôi còn nghe thấy Dòng nói của một người đàn ông có khẩu âm địa phương nặng Trong cuộc điện thoại năm đó Duan Na nghe thấy vậy Nhưng cô không nghĩ điều đó là manh mối Lúc đó cảnh sát cũng không tra được điểm này Cho đến khi cô ta lớn lên Nhớ lại một lần nữa mới phát hiện ra có lẽ đó là chứng cứ quan trọng trong cái chết của chị gái mình nhưng lúc này cảm xúc của Anna đã bắt đầu không ổn định sau khi bệnh đa nhân cách kia xuất hiện cô ta trở nên đầy oán hận cô ta muốn trả thù cho chính mình cho nên cô ta bắt đầu lên kế hoạch cho chuyện này bình thường du Anna vẫn là một cô gái vô thiên thần nhưng đến một lúc nào đó cô ta cảm thấy chính mình là du anh Linh cô ta muốn báo thù hạ thần phong dưới mày giám đốc vương có tiền người đó là chị gái vương cả quân vậy là đã xác định được hai trong số má kệ giết hại một là chu thần hay là vương cả quân được nếu vương cả quân là hung thủ năm đó vậy làm sao cố đoán được những người còn lại diana cắn môi ánh mắt có chút bối rối lúc vương cả quân chết đang uống rất nhiều rượu tôi hỏi lúc đó người giám sát thấy vương cả quân đang trong tình trạng say rượu sau khi uống đều sự phòng vệ của một số người sẽ giảm đi vào thời điểm đó rất dễ để hỏi ra một số chuyện. lúc này lục quảng minh đang dần dần tỉnh lại, anh đang cảm thấy đầu mình đang dói và cơ thể rất lạnh. a trong tình hình căng thẳng như này, giọng nói tuy nhỏ nhưng rất nổi bật. chẳng mấy chốc cuộc nói chuyện có thể biết câu trả lời đã bị gián đoạn, bởi vì lục quảng minh phát hiện ra mình đang bị bắt cóc. điều đáng sợ hơn nữa là chính người mình toàn là mùi xăng, anh ta biết mình sẽ phải đối mặt với chuyện gì. anh ta muốn bật lộn. Nhưng cạn người đều bị trói lại như chiếc bánh trưng từ vai cho đến chân đều được quấn dây đừng nói là có thể dễ dụa để thoát ra cho dù là chuyển động một chút cũng cảm thấy khó khăn mùi xăng ngái ngái như một tấm bùa đòi mạng khiến anh ta không chịu được mà run sợ mới đầu chỉ nghĩ rằng một cô nhóc lên xe từ điểm của cảnh sát chắc là sẽ không có gì nguy hiểm nào biết được rằng hung thủ thực sự đang quanh quẩn ở gần cục cảnh sát đừng mà đừng mà cứ mạnh Có không? Cứu mạng! Có không? Cứu mạng! Nhìn đến, đến cảnh sát đợi cửa, Lục Quảng Minh lớn giọng kêu cứu. Nhưng tiếng kêu cứu này khiến Duanna càng cảm thấy bực bội. Trong lòng cô ta biết người này vô tội. Nhưng vô tội thì sao chứ? Vô tội thì cuối cùng cũng phải chết. Giống như chị gái mình, chị anh cũng là người vô tội, nhưng vẫn phải chết đấy thôi. Im ngay! Các nữ thì tôi sẽ trong được ngay lập tức trong lòng Julia đang rất bực bội trước bình lửa trong tay cạch một cái và bùng lửa lên mọi người đều hít toàn một hơi lạnh Julia, bây giờ cô mà châm lửa cô sẽ không thể tìm được tên hung thủ còn lại hạ Thần Phong vội vàng chạy đến và đã không cẩn tận để lộ một thông tin tên hung thủ còn lại Julia quên đầu lại và nhìn mấy người các anh đã điều tra ra được chưa các anh đã biết hai hung thủ còn lại chưa Hạ thần phong hít vào một hơi thật sâu và bây giờ mọi người chỉ có thể đặt cược một phen, Cực xem du Anna có thực sự cố chết với vụ án năm đó hay không, đồng thời cũng để tiếp tục đề tài vừa mới bị gián đoạn, mọi chút manh mối về hung thủ. Vụ án phụ nữ có tài năm đó có ba hung thủ, một là vương cả quân đã chết, hai là người mà cô cũng biết, một người còn lại là hung thủ đầu tiên trong vụ án thủ nữ có tài đã chết ngoài ý muốn vào 8 năm trước đã chết 8 năm trước. rõ ràng là Yu nghĩ người kia là hung thủ giết người, không thể nào chết đơn giản như vậy. Còn một người khác, tôi biết anh ta lại bắt đầu phạm tội. Ban đầu Yu Anna không muốn ra tay, nhưng khi nhìn thấy tin tức trên mạng, trong nháy mắt đó dường như cô ta đã quay trở về thời điểm lúc chị cái bị giết cho nên tôi rồi biết mình làm điều này là rất nguy hiểm, biết người tài diễn này là vô tội, nhưng bản thân cô ta lại không biết không chế cảm xúc muốn giết người. nó giống như bị nhận giết người cũng là hành vi gây nhận. ngọn lửa từ trước bật lửa, đồng đưa theo sự tức giận của Joanna, còn lục bằng binh thì không dám cử động. là một người đàn ông, nhưng lúc này ánh mắt của anh ta không dám rời khỏi ngọn lửa nhỏ bé ấy. lần đầu tiên anh ta cảm thấy chiếc bật lửa đáng sợ đến mức nào nếu như cô còn bút manh nói gì, cô có thể nói cho chúng tôi biết. bây giờ chúng tôi đã tìm ra được phạm vi sẽ sớm mất được hung thủ. đầu giao đứng ở phía sau, nhìn thấy vậy cũng cảm thấy tinh hồn bạt phía. rõ ràng người này cũng sợ chính mình, nhưng lại rất điên cuồng, sự đến cùng này gần như là vỏ bọc che giấu nỗi sợ hãi của cô ta. cô ta là người phụ nữ duy nhất ở đây, nói thế nào thì cũng dũng dàng hơn so với mấy người hạ thần phong. Joanna nhìn bóng lục dao Đưa ra từ chỗ tối Tôi nên trong ánh mắt cô ta hiện lên về hoảng hốt Năm đó tôi đã nhìn thấy vương cả quân Anh ta uống say Anh ta nghĩ rất đại người phụ nữ Khó thay năm đó là chuyện vô cùng vinh quang Anh ta đã khoai khoan trên tích chém giết Nói đến đó Trước mặt Joanna hiện lên vẻ dữ tận Nếu vương cả quân vẫn còn sống trước mặt cô ta Thì chắc chắn Cũng sẽ đi vào con đường chết nhớ lập tức Anh ta nói Một người tên là chị Hồng đã đưa anh ta Chị Hồng Sắc mặt quả hạ tần phong đông cứng lại Suốt thời gian qua Bọn họ đem nghĩ rằng hung thủ là nam Và gần như là quên mất khả năng có thể là nữ Bởi vì trong tiềm thức Họ cảm thấy rằng phụ nữ luôn dành tình yêu Tràn đầy cho trẻ nhỏ Thế do lại có ý thức độc ác như vậy chứ Anh chàng cảnh sát trước đó Gọi điện báo cáo về cục ngay được tin này Đã nhanh chóng lập tức quay lại Và tiếp tục gọi điện Nếu khuyên vùng lại là nữ giới Còn có biệt danh là chị Hồng trong sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian Để có thể sẵn lọc được mấy người từ chỗ Hồng Đam Lục dao cũng ngạc nhiên một lúc Sau đó trên khuôn mặt đã khôi phục lại Được sự bình tĩnh Nhưng đôi mắt đẹp vẫn nhìn chăm chú vào Joanna Ý của cô là Không thủ trong vụ án năm đó là phụ nữ Joanna trầm mặt nhìn lục dao Không nói gì Trong ánh mắt cũng có vẻ nghi ngờ mặc dù bướng thạp quân gọi người kia là chị Hồng, nhưng cô ta không biết người đó có phải là phụ nữ hay không. Dường như Dziona bất giác cảm thấy cô gái này nói chuyện rất có sức trấn an, có lẽ là bởi vì những lục giao không có sức uy hiếp, nên cảm xúc của Dziona đã dần dần bình tĩnh lại. Còn phía Hồng Dan, bởi vì có được những manh mối mới, ban đầu tìm thấy rất nhiều người phù hợp, giờ lại cộng với những manh mối này, đúng nhân là khoanh được vùng nghi phạm thứ ba. Hồng Dan cúi xuống và nhìn tài đầu trong máy tính. Chân hình là một người phụ nữ trung niên 47 tuổi, đúng, phải nói là người phụ nữ trung niên, bởi vì trong cuộc giới tính đã viết là nơi giới. Nhưng xem những bức ảnh gần đây, người phụ nữ được gọi là chị Hồng này nhìn không khác gì đàn ông, thậm chí nhìn còn giống đàn ông hơn so với một số đàn ông. Đàn ông nhìn tướng mạo của người phụ nữ này, người này hoàn toàn phù hợp với các điều kiện bây giờ. Thứ nhất là tài xế taxi được hơn 11 năm, thứ hai, đáng ngờ người này là răng sứ, thời gian và vị trí giống hệt nhau thứ ba người này tên là trương hồng với với bạn thì khớp với cái tên chị hồng mà du Anna nói ra lệnh truy nã bắt trương hồng hồng đang vừa nhìn tài liệu xong liền nói ra một câu như vậy trong hồ sơ thông tin của trương hồng ở bệnh viện có ghi 11 năm trước trương hồng từng có thai ngoài ý muốn nhưng ở tháng thứ bảy đứa bé bị mất kể từ đó hành vi cùi chì của trương hồng bắt đầu trở nên giống đàn ông vì vậy có thể trương hồng có động cơ phạm tội Nhận được điện thoại của Hồng Đan Trong ánh mắt của Lục Giao rất sống động Cô quay đầu nhìn người vẫn đang giằng co với cảnh sát Dư Anna đã tìm thấy hung thủ thứ ba rồi Chẳng lẽ cô không muốn biết xem Cái nào đã giết chị gái mình ư Bắt đầu Dư Anna bị sốc khi nghe thấy vậy Nhưng lúc đó cô ta liền hoài nghi Nhiều năm như vậy mà bọn họ không tìm thấy hung thủ Cô ta không tin rằng Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy Mà có thể tìm thấy hung thủ Một mặt cô tăng hy vọng điều này là sự thật nhưng về mặt khác thì cô ta sợ rằng bọn họ đang lừa mình để mình thả người đàn ông trong tay ra thật sao về mặt quả do ana không kiềm được thích động sau đó cô ta nhìn lục dao với ánh mắt nghi ngờ cô lừa tôi cô làm vậy là muốn tôi thả người này ra hạ thần phong giấu mày chúng tôi vừa nhận được tin chúng tôi đã tìm thấy bằng chứng có căn cứ chính xác cử hiện trường vụ án phụ nữ có thai gần đây. bây giờ đã tiến hành bắt giữ nghi phạm. Joanna, Lục Quảng Minh là người vô tội. lẽ nào cô muốn phá hủy gia đình anh ta sao? anh ta cũng có vợ con. những vụ án năm đó không chỉ phá hủy tám gia đình mà cả bố mẹ của những người phụ nữ mang thai cũng bị đả kết bởi tin dữ này. bây giờ Lục Quảng Minh cũng là một trụ cột gia đình. nếu anh ta chết, vợ và con của anh ta. Bố mẹ anh ta cơ bản đều sẽ bị ngột ngã. Lầu dao biết trước đó Dũ Anna đã giết hại nhiều người vô tội. Nhiều người nghĩ rằng cô ta đã bị mất tính người từ lâu nhưng lầu dao vẫn nhìn thấy sự đấu tranh trong ánh mắt của cô ta. Dũ Anna, nhiều người vô tội như vậy. Nhiều đứa trẻ bị mất bố mẹ như vậy. Bây giờ cô và ba hung thủ giết phụ nữ có thai năm đó có gì khác nhau chứ? Đây là điều mà chị gánh của cô vẫn nhìn thấy hay sao? Dũ Anna chậm mặt sự rãy rụa trong mắt cô ngày càng rõ ràng hơn mà hạ thần phong ở bên cạnh thì dường như là nhìn thấy cơ hội nhanh chóng lao người đến và cướp lấy chiếc bật lửa trong tay giuanna sau đó đám bệnh vào gối giuanna giuanna ngã xuống nhưng quá trình chỉ xảy ra trong mấy giây giuanna bị quật ngã xuống đất rồi mới lấy lại được tinh thần nhưng sao mà đọ lại được sức của hạ thần phong kia chứ mấy đồng chiến cảnh sát tôi sau anh cũng nhanh chóng chạy vào chuyện đầu tiên làm là đưa chiếc bật lửa trong tay hạ thần phong ra ngoài. Nhưng hạ thần phong đứng dậy Còn Dũ Anna bị người còng tay vào Lúc đó cảm thấy trái tim của mình đã bắt đầu đập trở lại Cảnh tượng vừa đôi, đôi khiến trái tim cô như muốn ngừng đập Cho đến khi chiếc bình lửa được đem ra khỏi căn phòng chứa đầy xăng này Cô mới cảm thấy mình còn sống Mà Dũ Anna bị ép xuống sàn nhà đầy xăng Những viên đá sắc nhọn đâm vào mặt cô ta Nhưng cho dù đau thì cô ta cũng không thể đúng nhất được Hai tay bị còn lại sau đó được kéo lên Lúc này Dũ Anna lại im lặng đến kỳ lạ Cảm giác giống như khung cảnh bụi bặm đã lắng xuống vậy, cô ta nhìn cô gái xinh đẹp ở đối diện đang đỡ người cảnh sát vừa đẩy mình, trong mắt có vẻ lo lắng. Đột nhiên, cô ta nghĩ đến người bạn trai ra đi của mình, nước mắt cứ như vậy rơi xuống. Lục Quảng Vinh được đỡ dậy, đôi chân của anh ta tươi tái không thể đứng vững, phải dựa vào hai người cảnh sát mới đứng lên được, sau đó được đỡ ra ngoài. Tiểu đau chạy hôn hình đến, trước đó bọn họ đi đến một chỗ khác. Nhận được điện thoại nguyên chạy ngay về Nhìn du Anna đầu tóc rối bởi Trong mắt cậu hiện lên vẻ mừng như đinh Bắt được rồi à Lục dao gật đầu Nhìn du Anna bị cảnh sát đi lên xe Vụ án tài xế taxi gây đúng động thành phố Bắc Kinh thật không ngờ lại được khép lại như vậy Nhưng càng không ngờ là Vụ án phụ nữ có tai 11 năm trước cũng có thể được kết án Mặc dù vụ án đã kết thúc nhưng trong lòng lục giao không cảm thấy hài lòng, có biết bao nhiêu bạn người trong hai vụ án này, 20 mươi bạn gây cứ thế biến mất như vậy. công việc của cảnh sát thực sự đúng là không dễ làm. mỗi lần gặp những vụ án như vậy, bản thân đều phải tự nhủ với mình rằng phá được án, có đôi khi họ thần phong thả thất nghiệp chứ không hy vọng gặp phải vụ án như này. so với sự khó khăn khi bắt Juanna, thì việc bắt Trưng Đồng đơn giản hơn rất nhiều. hoặc có lẽ là Trưng Đồng không nghĩ rằng cảnh sát sẽ tìm ra mình bị người ta cầm tay lôi ra từ trong ổ chăn bà ta tuồng mình mình còn liên tục khu bắt nhầm người đôi đáng tiếc cho đăng cườm bị vỡ một nửa thân giọng nói của bà ta không được đó người cảnh sát trợn mắt nhắm mắt bà ta vừa cười vừa nói trông ông bà cho rằng bây giờ là 11 năm trước à tôi cho bà biết người phụ nữ có tai mà bà ra tay hôm nay không chết bây giờ người ta đã nói ra tất cả rồi còn nữa nếu hầm đăng này của bà rơi ở chỗ nào bà còn nhớ đó không còn vết dao trên cánh tay của bà không phải là bị thương sao? cái thấy người khác nói như vậy cái khuôn mặt của trương hồng liền tái nhợt trực tiếp bị đẩy vào trong xe đưa về cục cảnh sát và một giờ đôi sáng doãn na và trương hồng cùng bị đưa ra quy án theo phương tiện truyền thông không biết rằng trong một đêm khuya rất bình thường như vậy cục cảnh sát thành phố bắc kinh đã chiến đấu anh dũng xuyên đêm phá được hai vụ án lớn có một đồng chí cảnh sát lớn tuổi theo vụ án này từ 11 năm trước giờ đây biết vụ án này đã được phá Khuế mặt ông đóng ngồi trong lòng cảm thấy nhạy nhõm, cũng cảm thấy hồ thèn. hộ thành vì trong nhiều năm như vậy mà mình không thể tìm ra được khuôn thủ năm đó, nhưng bây giờ đàn em của mình đã tìm ra được. Cậu đau nhiều cảm giác này, cậu biết bố mình cũng dãy có cảm giác này, đặc biệt là khi đối mặt với những vụ án không có hồi kết. Cậu bỗp vai người cảnh sát lớn tuổi đó và nói: Không, đó là bởi vì con những cố gắng trước đó của các bác để lại nhiều chứng cứ và manh mối có ích cho chúng cháu như vậy. Chúng cháu mới có thể phá được án Không có sự cố gắng của các bác Thì bây giờ chúng cháu vẫn không thể phá án được Anh đang vàng xuân qua Các tầng mây dần dần xuất hiện ở phía đông Lục dao không tham dự buổi thẩm vấn Cô đang cầm một tốc nước nóng Và khoác chanh mỏng trên người Nắm nhìn bầu trời xanh tư từ sáng rõ Hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời Sáng sớm này Phùng Phạm đã nhận được điện thoại Của các anh em trong cục Anh rất thích động và hưng phấn Khi biết được tin vụ án đã được phá Cô khẽ lắc đầu Không phải là một ngày đẹp trời Sẽ có tuyết rơi ngay Cô xanh gầy Cái mụ cười trên khuôn mặt phùng phàm Mặt trời đã ló ra sao không phải là một ngày đẹp trời chứ Hôm nay sẽ có tuyết rơi, Mặc dù bây giờ mặt trời đã lên Nhưng thời tiết thì ai nói chắc được chứ Sắc mặt của Lục Giao không được tốt cho lắm Ngay cả đôi mắt sáng Cũng mất như vẻ sáng rỡ Cô Lục lần này cảm ơn cô và đội trưởng hạ Nếu không có hai người... Không, người anh cần cảm ơn Không phải hai chúng tôi Mà là các đồng chí cảnh sát Đã anh dũng không từ bỏ Chúng tôi chỉ là chiếm được thiên thời địa lợi. Quan trọng nhất là công lao của mọi người Lần này lục giao tham gia Và cả quá trình phá án Không giống như trước Lục giao chỉ được tham gia Với tư cách hỗ trợ bên ngoài Các đồng chí cảnh sát Vì để phá được vụ án này Mà nhiệt tình nỗ lực quên mình Tinh thần trách nhiệm ấy Khiến người lãnh cảm như lục giao Cũng cảm thấy lòng mình ấm áp cú hiểu sứ bệnh của hạ thần phong, cô biết hạ thần phong vì phá án đã tăng ca ngày đêm mà không màng tới sức khỏe của bản thân. nhưng lần này chính bản thân cô cũng được trải nghiệm điều này, Thì thấy gia đình vô tội tan vỡ, nhìn thấy những cái cớ phạm tội của phân tử phạm tội, đột nhiên lục giao lên hiểu được một câu ông đội từng nói với mình, thuật trăm tướng của nhà họ lục chúng ta có thể xem thấu được từ xưa đến nay, nhưng không bao giờ nhìn thấu được lòng người.